Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lại nói Tuân Phủ Đại Nhân cất đặt Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử làm bổ khoái bắt cướp trong thành Linh Châu. Rồi ngoài mặt lại tỏ vẻ thương xót Tiểu Phượng cô khổ. Cho cô à lưu lại trong phủ, tạm thời làm A Hoàn Hầu Hạ mã phu nhân. Kỳ thực muốn giữ người làm con tin, đề phòng hai người bọn Trương Tiểu Biện tìm cách chuẩn êm. Trương Tiểu Biện thông minh, dạo hoạt, làm sao chẳng nhìn ra dụng ý đó. Trong lòng hắc thầm rủa Mã đại nhân trông thì có vẻ từ bi Kỳ thực mưu mẹo sâu xa Toàn dùng cướp trị cướp Lợi dụng thuật xem tướng Loài vật diệt trừ tà pháp tạo xúc À tiểu phượng ấy thì Đáng giá mấy đồng cân cơ chứ Đợi đến khi tam gia ta Đánh được quả lớn phát tài Sẽ sớm chọn thời cơ Cũng tiền cao chạy xa bay Tôn đại ma tử lại nghĩ khác Cho rằng má đại nhân Biết kẻ hào hán, có ý đề cử trọng dụng họ, liền khuyên chưng tiểu biện rằng Mộ thường nhủ như thế này, huynh đệ chúng ta là loại người nào cơ chứ? Từ lúc sinh ra cũng chỉ ăn cơm hầm, cháo hiu quang ngày Dẫu cho có vàng bạc trong tay cũng không có biết tiêu gì Phát tài rồi lại cứ thấy không thoải mái cho lắm Hướng trì đống bạc dấu trong thành đũa ở hòe viên nhiều quá Chúng ta bỗng dưng vớ được một món tiền to như vậy, chỉ e lẽ trời không dung. Đấy, quả nhiên ngay sau đó xảy ra chuyện kinh thiên động địa, đến cả quan phủ rước vạn vào người. Có điều dù rằng mộng phú quý đã tan tành, nhưng may mà trong họa có phúc. Được Mã Đại Nhân coi trọng, ban cho làm bổ khoái nhà môn. Chúng ta nhất định phải tận tâm, tận lực, không được vọng tưởng làm chuyện trái lẽ nữa. Trương Tiểu Biện vốn chẳng thèm để ý đến mấy cái lý lẽ của Tôn Đại Ma Tử Tục ngữ nói rất hay rằng Cửa nhà quan, mở hướng nam, dâu lý, nghèo tiền chớ vào quảng Lại có câu, treo đò, mở quán, kéo xe, thô hàng, nha dịch, chuyên ghẻ dân đen Bọn công sai ở nhà môn có tam ban tứ khoái Là sư tổ trong việc sách nhẫu nhân dân Bộ khoái chính là một trong tam ban tứ khoái ấy Làm cách nghề này Tuy cũng nhận được chút tiền hối lộ Nhưng đến khi chết làm gì còn mặt mũi nào Nhìn liệt tổ, liệt tông nữa Vui vẻ gì mà săng cái đi làm cơ chứ Nhưng trước mắt đao binh khói lửa Đang dấy lên từ phía ngoài thành Muốn trốn cũng không trốn xa được Trương tiểu biện đành ưng thuận làm bổ khoái bắt cướp Tạm thời như thế mấy hôm Rồi tính sau kể thì dài dòng Chứ hấp mắt đã tới ngày mở pháp trường hành hình Phan Hòa Thượng Mới tảng sáng Theo lệ cũ đối với tử tù sắp ra thụ hình Bọn ngục tốt trong lao vào chăm sóc cho Phan Hòa Thượng Lau rửa trên dưới cho thật sạch sẽ tôi ít phấn sáp lên hai bên ám Bày ra bốn bát thức ăn lớn Những gà, vịt, cá, lợn Lại chuẩn bị một vò rượu khuyên lão ăn uống cho no nê để còn lên đường. Khi bị hạ ngục, hòa thượng chuột đã bị cắt đứt gân. Tuy thành phế nhân, lão vẫn toàn tính phá lao, vượt ngục, đào thoát chứ không ngờ rằng phải ra pháp trường nhanh đến như vậy. Lão cũng biết rằng hôm nay bất luận thế nào cũng không thoát khỏi cực hình đau khổ, đành mặc hết mọi thứ khác, ăn một bữa cơm tử tù cuối cùng cho đã bụng. Sau đó, liền có đám quan sai đến đón tù, đưa Phan Hòa Thượng ra khỏi nơi biệt giam, tống lên một cái xe cũi, rồi một đoàn hơn 200 trăm lính rãng áp giải diễu phố thị chúng. Đám binh lính này, mặt mày nghiêm nghị, sát khí đằng đằng, ai nấy thầy đều dương cung, tuốt kiếm. Trong tiếng thanh la phèn phèn mở đường ẩm ý, chúng chậm chậm đẩy cái xe tử tù đến giữa ngã tư rao nhào giữa hai trục đường chính trong thành. Rất nhiều bách tính trong thành Linh Châu đã nghe phong phanh chuyện quan phủ bắt được tên cường đạo trộm ngân khố. Chẳng những vậy, tên giặc này còn bắt cóc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net